Vào lúc Trương Thu Huyền ngồng đầu nhìn trời, Lý chân Thạch cũng cúi thấp đầu xuống. Trong nháy mắt này, lão ta nhớ đến nhiều chuyện. Lão nhớ tới lúc mình còn trẻ Sau khi trở thành người tu hành, lòng chỉ khí muốn lập lên một phen sự nghiệp, hùng tâm cao ngạo đi tới thành Trung Châu. Ở thành Trung Châu, hắn gặp phải một thanh niên cùng thế hệ và có tu vi ngang với mình. Sau đó bọn họ cùng nhau gia nhập các bang phái của thành Trung Châu, cùng nhau chiến đấu, trở thành bằng hữu Sau đấy lại xảy ra nhiều chuyện, rốt cuộc có một người vào trong hoàng cung, thành lão sư thái tử, sau cùng trở thành lão sư hoàng đế phân tần. Mà vì đại ca của băng phái lão đi theo từ đầu, đã trở thành một trong những nguyên lão ngồi sau bức màn che nặng nề. Kể từ lúc đó, không biết vì sao lão lại ngày càng bất hòa hơn với người thanh niên đồng bạn năm xưa. Người trẻ tuổi năm đó chính là Trương Tu Huyền, đang đứng trước mặt của lão. Khi Lý Trân Thạch cúi thấp đầu xuống, hồi tưởng lại những chuyện cũ. Lão ta tự như trở lại quá khứ, trở lại thời văn tần còn chưa lập quốc. Khi đấy thành Trung Châu chỉ bằng một phần như bây giờ, nhưng tình thế hỗn loạn vô cùng. Lão ta đi theo đại ca, suốt ngày xung phong liều chết chiến đấu với các bang phái khác, các phố lớn hẻm nhỏ. Lão ta nhớ được rằng ở trận chiến thảm thiết nhất, bọn họ chỉ còn bốn người còn sống sót. Lý Trân Thạch cười thảm cởi chính nhân sinh vô thường. Lão ta cười chính mình, cười năm xưa mình chỉ là một kẻ tu hành có tu vi thấp, là một thanh niên bình thường trong thành Trung Châu, thường cầm một chén mì sứ lớn, đứng dưới một mái nhà cong, nhìn lén một cô gái xinh đẹp. Nhưng một kẻ giang hồ tầm thường như lão, cuối cùng đã gặp được đại ca của mình, trở thành trụ cột Vân Tần, cùng nhau thành lập đế quốc, là một trong những người đứng đầu thống trị đế quốc Vân Tần rộng lớn. Lão ca cười Cũng vì bạn năm xưa của mình, người cùng sinh ra từ, là một trong bốn người còn sống ở trận chiến thảm thiết nhất, Trương Thu Huyền, giờ này lại biến thành đối thủ của mình. Lão ta cười, cái mũi lại hơi ngọng ngoậy, tờ hồ người thấy mùi máu tươi nồng nặc trong phố lớn năm xưa. Xung quanh lão ta là một mặt đất bình thường, có vô số cọc cỏ xanh từ bên trong vươn ra, nhưng bây giờ nó lại tựa như là một thanh kiếm cứng rắn bình thường, trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đấy các tảng đá trên bề mặt đất bị chấn nát, kết hợp với cát bụi màu vàng tạo thành một con sóng cát to lớn, điên cuau quách trương ra bên ngoài với một tốc độ mắt thường khó nhìn thấy. Râu tóc của lão cũng đầu dựng đứng lên, tà áo tung bay trong gió, cả người tàn phát ra một luồng khí tức bá đạo đến nỗi tưởng như thần quỷ đều phải chết, tò hồ muốn cả biên giới bản vực này bị nghiền nát. Trương Tô Huyền yên lặng ngồi trên ngựa, không nhúc nhích, mà khí tức trên người cũng không thay đổi. Dọc theo biên giới bản nhược này, bên trong những hang động đã bị cắt hóa nghiêm trọng, bỗng nhiên có tiếng gió phóng ra ngoài. Trong những hạp cấp bình thường, bất kỳ người tu hành hay là quân đội nào cũng đều phải lo lắng có phục kích ở hai bên. Nhưng trong tình huống khe sâu khổng lồ rộng rãi như vậy, cho dù là dùng chiêu thức lăn cây hay là lăn đá xuống, cũng không thể tới ngay giữa được. Mà hai bên đây lại có khá nhiều hang đá để né tránh được, cho nên mặc dù hiện giờ... Có nhiều người bên Giang Gia đã cảnh giác ngầm đầu nhìn về hai bên vách đá, nhưng mà những quân sĩ tinh nhuệ đứng cùng lại không đo lắng, chỉ chăm chú nhìn Trương Thu Huyền ở phía trước. Những quân sĩ tinh nhuệ hết sức là rõ ràng, bất kể hai bên ở đây đều là đại biểu cho văn tần, nhưng rất hiển nhiên nếu như là bên Trương Thu Huyền chiến thắng, Trương Thu Huyền tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống sót, cho nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tử chiến. Các quân sĩ bình thường đã sẵn sàng tâm lý để nề tránh tiên bắn hoặc là quân giới tấn công, mà những người tu hành rang ra là tà đứng sau lý chân thạch lại chỉ lạnh lùng chờ đợi. Bọn họ không phải là cường giả bình thường, tất nhiên không cần sợ hãi quân giới bình thường. Nhưng chỉ trong tích tắc, những người ở đây đều hoàng sợ đến nỗi đôi người co lại. Không có bất kỳ một cây tên hay là cây nỏ nào bắn xuống. Rơi xuống là một bóng người kim loại cực kỳ lạnh lẽo. Đây là một người tu hành mặc hồn binh trọng khải. Hồn binh trọng khải rất nặng. Từ chỗ cao nhảy xuống, ngay cả người tu hành bên trong cũng không thể chịu đựng được phản lực từ dưới mặt đất. Cho dù bên trong trọng khải có áo lót rất là mềm, nhưng mà ngay nháy mắt rơi xuống, chiếc áo lót đó không thể giúp người tu hành được. Khi nhảy từ trên cao xuống, đầu tiên là xương đầu gối bị chấn nát. Sau đó các bộ phận khác trong cơ thể sẽ bị bể toái, da thịt bị xé rách. Hiện giờ ở Văn Tần không có bộ hồn binh trọng khải nào có thể giúp cho người tu hành từ trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp xâm nhập vào lòng kẻ địch được. Thứ mà người tu hành trước mặt mặc hiện giờ không phải là hồn binh trọng khải Văn Tần. Đó là một bộ áo giáp mà trên mặt giáp biểu hiện rõ ra thịt và xương cốt dính liền với nhau. Ánh sáng màu đen quyện với màu vàng chảy xuôi trông như là những đường tơ máu. Bộ giáp này là một bộ giáp kín hoàn toàn, ngay cả hai mắt cũng được dùng hai khối tinh thạch trong suốt che lại lắp lánh phản chiếu ánh sáng trắng, cánh tay, kiểu tay, đầu gối, chân, toàn bộ đều có lưỡi dao hình cánh chim sắc bén. ở sau phần gót của mũ sắt còn có một phần tắc cột chặt, tất cả đều là những lưỡi dao màu xanh ngọc sắc bén. Điều quan trọng nhất chính là trên người bộ hồn binh trọng khải này có một tấm áo choàng dài, màu đen và vàng xen lẫn với nhau, tất cả phù văn được khắc trên đó đều đang lóe sáng. đây chính là trọng khải thiên ma. Đây là một trọng khải mạnh nhất của Đại mãng, chỉ có người tu hành tu vi quốc sĩ mới có thể ngựa xử ước chiến. Khôi mặt của hứa thiên vọng vẫn thản khốc, nhưng sự sợ hãi trong đôi ngươi của hắn lại thêm mấy phần. So sánh với những nguyên lão khác đang ngồi sau những bức màn chơi nặng đề, tình báo của Giang Gia luôn linh thông và chính xác hơn. Trong các tổ chức tình báo của Vân Tần, có hơn một nửa thuộc về quyền kiểm soát của Giang Gia. Ngay từ chuyện Mộc Trầm Duẫn gặp phải Lâm Tịch, Giang gia đã trao ra được hoàng đế Vân Tần đang có giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng với Đại Mãng. Trong đó có Trọng Khải Thiên Ma. Nhưng cho dù ở Đại Mãng, Trọng Khải Thiên Ma cũng là đồ vật rất là thưa thớt. Một là vì tài liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, núi liệt ngục giao cho quân đội Đại Mãng cũng không có nhiều lắm. Hay là dù bất cứ nơi nào, người tu hành quốc sĩ cũng cực kỳ thơ thớt. Từ khi Nam Phạt tới nay, trong suốt cuộc chiến tranh vừa rồi, Số tường lính đại mãng mặc trọng hải thiên ma cũng không vượt quá 20 người. Theo dự suy đoán của Giang gia, số lượng trọng khải thiên ma nằm trong tay hoàng đế sẽ không quá nhiều. Nhưng vào lúc này, số lượng bóng người mặc trọng khải kim loại lạnh lẽo đang rơi xuống lại vượt quá 40 người. Một người tu hành mặc quan phục chính vũ ti tầng mắt phẩm nhanh chóng rút thanh trường đao màu xanh ngọc bích ở bên hông mình ra. Đối mặt với một trọng khải thiên ma đang ầm ầm tấn công tới mình, Phản ứng trực giác của chính là vung một đao chém xuống. Bởi vì hắn là một người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Ở trên thế gian này, bản thân người tu hành cấp bậc đại quốc sư cũng là một người cực kỳ mạnh mẽ, tựa như là họa sư vậy. Đối với một tội phạm mạnh mẽ như là họa sư, mặc dù biết tội ác hắn gặp trời, nhưng qua nhiều năm như vậy, cả hình ti Vân Tần và quân đội cũng không biết phải làm sao. Không chỉ dương gì Vân Tần, kể cả ở Đại Mãng, Mặc dù văn nhân thương nguyệt đã tỉnh cầu, nhưng trong những người tu hành đại mãng vây xét lâm tịch, số lượng người tu hành cấp bậc đại quốc sư cũng không nhiều lắm. Thực lực mạnh mẽ tạo nên lòng tin mạnh mẽ, cho nên theo lý lẽ thông thường, một khi người tu hành đạt đến cấp độ đại quốc sư, bản thân họ sẽ có khí chất của đại thông sư. Điều này cũng giống như là một người nếu ở vị trí cao quá lâu, tự nhiên sẽ có khí độ uy nghiêm. Hành động cầm dao chém xuống bộ trọng khải thiên ma đang song tới của tên quan viên này là cực kỳ dễ hiểu, bởi vì đó là lòng tin mạnh mẽ của hắn. Nhưng một đao của hắn còn chưa chém xuống, lòng tin của hắn đã biến thành hư ảo. Điều mà trọng khải thiên ma này mang theo không chỉ có sức mạnh bản thân, mà còn là xung lực từ trên trời cao giáng xuống. Trong nháy mắt, bộ trọng khải thiên ma này chạm đất, lập tức có một luồng cuồng phong mù mịt thổi thẳng tới mặt, khiến cho hắn có cảm giác đặt chân không yên. Cho nên hắn không dám ra đau, khoảng sợ né tránh. Hắn tránh thoát lưỡi đau sắc bén trên góc tay phải của bộ thiên ma trọng khải này. Nhưng tầm áo choàng của bộ trọng khải thiên ma này lại quét tới. Tầm áo choàng được chế tạo từ kim loại dạ ma, giống như là một hồn binh vô cùng mỏng mà sắc bén, mang theo hơi ẩm khó chịu của khu vực sao thoa giữa không khí nóng và không khí lạnh. Quan viên to, tam phẩm của vân tần này đột nhiên bị cắt đứt nửa người. Hắn hoàng sợ hét lên thật là trói tay. Hắn buông trường đao ngọc bích xuống, hai tay dùng sức bắt lấy thân thể bên dưới. Nhưng dù cố gắng như thế nào, nửa thân bên dưới của hắn cũng đều thoát khỏi thân trên. Trong nháy mắt này, viên quan to tam phẩm chính phủ ti này mới kịp nhớ ra nhiều chuyện. Hắn ta vốn như ba người khác. Trong mắt bọn họ, trường tôn cầm sắt, hoàng đế vân tần hiện giờ thật giống như là một tên đế vương đáng thương. Chỉ là một tiểu hài tử. Vì không lấy được kẹo của mình mà tức giận với người khác. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại tự cười mình. Trong khái thiên ma cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa không phải người tu hành nào cũng có thể mặc được. Hơn 40 người tu hành cấp bậc quốc sĩ, dù ở bất kỳ nơi nào cũng là một sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa điều kinh khủng nhất chính là sức mạnh này chưa từng để lộ ra ngoài ánh sáng. Thật là không ngờ tên hoàng đế vốn là một kẻ ngu ngốc và buồn cười trong mắt nhiều người. Trong nhiều năm qua đã tích lũy Nên võ lực mạnh mẽ như vậy Một bóng người mặc trọng khải thiên ma Lạnh lẽo xông vào trận doanh của Giang Gia Tạo thành một khung cảnh đầy máu tươi Trong những quân sĩ và người tu hành Giang Gia Phải chiến đấu với mấy bộ trọng khải thiên ma này Chỉ có hai người có thể ngăn cản trọng khải thiên ma Đang từ trên trời cao giáng xuống Lý chân thạch ngẩn đầu lên Tay phải của hắn khách chuyển động Tựa như muốn dơ cao ống tay áo Trong ống tay áo của hắn có vô số áng mây bay ra ngoài Một thanh phi kiếm không chui, rất ngắn, nhưng vô cùng sắc bén xuất hiện giữa trời đất. Một tiếng độc lớn vang lên. Tầm áo tròn của bộ trọng khải thiên ma đang xông tới phía hắn, bị thanh phi kiếm sắc bén này cắt đứt. Phi kiếm tiếp tục bay nhanh, chém tới sau lưng bộ trọng khải thiên ma này. Âm! Um. Bóng người kim loại nặng đề này chợt bay lên cao, vụt qua đầu của lão ta, rồi nặng đề rơi xuống đất. Cùng với lúc đó... Cứa thiên vọng cầm lấy một sợi roi thép màu hồng tím ở ngay bên cạnh mình. Được sức mạnh bàng bạc hoàn trú vào, sợi roi thép màu hồng tím này trong nháy mắt thẳng tắp, như là một thanh trường thương được thiếu đốt, mạnh mẽ đánh vào bộ ngực của bóng người mặc trọng khải thiên ma đang lao thẳng tới hắn. ầm! Um, trong nháy mắt bộ trọng khải thiên ma này hơi chậm lại, sợi roi thép màu hồng tím đột nhiên mềm ra, rồi vây quanh trói chặt người tu hành này, cuối cùng là rũ ra thật mạnh bộ hồn binh trọng hải nặng nề phát ra tiếng vang, tơ hồ như là một viên đá lớn được xe bắn đá bắn ra ngoài, bay ra xa không biết bao nhiêu thước, mạnh mẽ đụng vào một hang động, va chạm với hơn một nửa số tượng Phật đá ở trong đó, khiến cho vô số đá vụn bắn ra ngoài. bộ hồn binh trọng hải đó bị thảm sâu vào trong vách đá, không thể nhúc nhích được nữa. Lý chân thạch đi tới chỗ của trương thu hiền, so sánh với lúc còn trẻ, so với lúc đại chiến với các bang phái khác ở thành trung châu. Bước chân của lão ta đi còn nhanh hơn Thanh phi kiếm màu đen của lão ta mạnh mẽ bay tới trước Khoảng cách giữa lão ta Và thanh phi kiếm màu đen đang mạnh mẽ bay trong không trung Vẫn luôn là mấy bước xa Từ khi ngươi đạt đến thánh sư Ta chưa từng thấy ngươi ra tay Xem ra lời đồn không sai Văn đơn thương nguyệt Thật sự học hỏi kiềm ý của ngươi Nhìn lý chân thạch và thanh phi kiếm màu đen kia Ngày càng cách mình gần hơn Trương Thu Huyền xuống ngựa, cảm khái lên tiếng. Lý Chân Thạch lạnh lùng nhìn Trương Thu Huyền, hờ lạnh nói: "Mặc dù hắn ta học kiếm ý của ta, nhưng lại mạnh mẽ hơn ta." Trương Thu Huyền lắc đầu, tự hồ cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thật sự không thú vị, rất là nhàm chán. Hứa Thiên Phong lạnh lùng đi tới phía trước. Bất kể cuộc chiến này như thế nào, bất kể đối phương còn hậu chiêu ra sao, nhưng cuộc nói chuyện giữa Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền lúc trước Đã chứng minh được một sự thật. Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là hai đối một, hai gã thánh sư đi giết một thánh sư của đối phương. Nhưng đột nhiên mí mắt của hắn nhấp nháy, hồn lực bàng bạc trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, quán trú vào sợi roi thép màu hồng tím trong tay. Các loại phù văn trên sợi roi thép màu hồng tím một lần nữa sáng lên, từ vị trí trước người hắn đâm ngược về phía sau, mạnh mẽ đánh trúng ngực một người tu hành mặc trọng khải trên ma đang ở sau lưng. Bóng người mặc trọng khải thiên ma này lung lay một hồi, rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, ngã quỵ xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hứa thiên vọng tái nhợt, lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ngay sau đó có ba người tu hành mặc trọng khải thiên ma nhanh chóng áp sát hắn. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ không phải là ba bóng người kim loại này, mà chính là điều đến từ không trung trên cao. Hắn nhìn thấy trên bầu trời bao la, trong một khoảng không trung nhiều mây thậm chí còn cao hơn cả vách đá hai bên biên giới bản lược có một con chim gỗ lấp lánh ánh sáng màu vàng, một cây tên sáng người như là đèn cầy từ trên con chim gỗ này bay xuống nhắm thẳng tới người của hắn. Ngay lúc mà trương thu huyền đắc đầu, thanh kiếm giọng màu đen của lý trần thạch đã vang lên một tiếng nghiền nát toàn bộ không khí giữa hắn và trương thu huyền, đâm thẳng tới trước ngực của trương thu huyền. đối với thánh sư ngự kiếm bình thường, phi kiếm của họ hoặc là đâm thẳng tới hoặc là luyện phòng ám sát, như vậy mới cấp tốc nhanh chóng, phi kiếm quỷ dị khó đoán. Nhưng Lý Chân Thạch lại đợi đến lúc áp sát Trương Tu Huyền mới ra tay. Một kiếm này gần như là chấn nổ không khí, đồng thời tốc độ tấn công của phi kiếm lại không chậm. Hơn nữa khi không khí bị chấn nát, phi kiếm lại điên cuồng xoay như sóng cao vỗ bờ, rất khó phán đoán được phi kiếm sẽ tấn công vào chỗ nào. Trương Tu Huyền cũng sủng kiếm. Kiếm của hắn dài khoảng một thước, nửa đoạn màu hồng Nửa đoạn trong suốt, có tên là Dạ Mộng, hồng trầm. Khác với việc Trương Tu Huyền chưa từng thấy Lý Chân Thạch ra tay sau khi Lý trần Thạch đạt đến Thánh sư. Trương Tu Huyền trước đó đã trở thành đại công phụng triều đình trong nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, ở Vân tần thỉnh thoảng lại xuất hiện những người tu hành mạnh mẽ đi tới hoàng thành Trung Châu khiêu chiến với Trương Tu Huyền. Tựa hồ muốn dùng phương pháp này để thay thế vị trí đại công phụng triều đình của ông ta. Cho nên thanh phi kiếm này của Trương Thu Huyền đã nhiều lần xuất hiện ở Hoàng Thành Trung Châu. Chuyện Lý chân Thạch muốn làm nhất hiện giờ hiển nhiên chính là chờ thanh phi kiếm này xuất hiện, sau đó nghiền nát thanh phi kiếm này. Nhưng nhìn thanh phi kiếm rộng màu đen của Lý chân Thạch càng lúc càng áp sát mình, Trương Thu Huyền lại vừa lắc đầu, vừa thở dài một tiếng. Thanh phi kiếm nửa đoạn màu hồng, nửa đoạn trong suốt trong tay áo ông ta vẫn yên nặng nằm không có bay ra khỏi tay áo. Bộ y phục màu trắng ông ta đang mặc bỗng nhiên toàn bộ biến thành màu đen. Ngoại trừ thánh sư gia, không còn ai trên thế gian này có thể biết trong nháy mắt vừa rồi bộ y phục đó đã bể tan tành, nhanh chóng hóa thành màu đen, rồi từng mảnh bay ra ngoài. Vô số tia chớp màu vàng lớn như ngón tay từ trên người của trương thu huyền phóng ra ngoài, lướt qua những mảnh vụn màu đen, nhanh chóng quét tán. cả người ông ta được bao phủ trong tia chớp màu vàng, tựa như thân thể đã biến thành một tia chớp màu vàng khổng lồ. Bọn người của Lý Trân Thạch mạnh mẽ co lại, đôi mắt đã bị ánh vàng đó bao phủ. Lão ta vốn là một trong những thánh sư mạnh nhất của thành Trung Châu, cho nên trong khoảnh khắc rắn bùi phơi rồi, lão ta có thể cảm giác được hồn lực trong cơ thể của Trương Tu Huyền đã mãnh liệt bộc phát, cảm giác được những tia chớp màu vàng kia làm sao mà xuất hiện. Lão ta nhanh chóng lùi về sau, nhưng mà thanh phi kiếm rộng màu đen của lão không thể tránh kịp, cho nên lão ta không thể lui chỉ có thể quát lên một tiếng đau đớn, tốc độ phun trào của hồn lực trong cơ thể lại tăng thêm 3 phần. Phốc, ống tay áo của cánh tay phải của lão ta vỡ phồn, từng mảnh từng mảnh bay ra ngoài. Ánh sáng ở ngay mũi nhọn của thanh phi kiếm rộng màu đen này sáng ngời, mạnh mẽ xông thẳng vào tia chớp màu vàng. Vô số tia chớp màu vàng đánh vào thân kiếm của thanh phi kiếm rộng màu đen này. Trong nháy mắt, thanh phi kiếm rộng màu đen này đã không biết đánh vỡ bao nhiêu tia chớp Nhưng thể tới của thanh phi kiếm lại càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ngay trước ngực của Trương Tu huyền khoảng 3 tấc. Lý Thạch Chân phun ra một ngụm máu tươi, tia chớp màu vàng lan đến cánh tay phải của lão ta. Lão vào thanh phi kiếm rộng màu đen của mình nhanh chóng lùi về sau, tia chớp màu vàng biến mất. Khoảng cách giữa Lý Chân Thạch và Trương Tu Hiền hiện giờ là khoảng 20 bước. Cánh tay phải của Lý Chân Thạch đã biến thành màu nám đen, da thịt căng lên hiện rõ từng đường gân. Trông như một mặt đất khô cằn Phi kiếm rộng màu đen vô lực rơi xuống Trước người của Lý Chân Thạch Cắm vào mặt đất Sắc mặt của Lý Chân Thạch tái nhợt Phun ra một cụ máu tươi Hào kiếm Ở ngay khóe miệng của Trương Tư Huyền Cũng có mệt vệt máu tươi Lạnh lùng nói ra hai chữ Người ông ta mặc bộ y phục màu hoàng kim Cả bộ quần áo này được chế tạo Từ bảo thạch màu vàng Thậm chí còn tinh thiết hơn cả hoàng kim Bên trong mỗi bảo thạch có kích thước như là bàn tay này đều có bột tia chớp gấp lánh, tự như là những con du long đang bay lượn. Bàn về kiếm, ta không bằng ngươi. Trương Tu Huyền ngắc đầu, cúi thấp đầu nhìn bộ y phục mình đang mặc trên người nói, bàn về người, ta cũng không bằng ngươi. Nhưng thứ ta đang mặc lại mạnh hơn ngươi. Cả người Lý Trân Thạch run rẩy, lão ta không thể nói được lời nào. Mỗi một viên bảo thạch chân long ở núi chân long đều là tài liệu hiếm thấy trên thế gian, có thể dùng để chế tạo những hồn binh mạnh mẽ. Trong mấy chục năm qua, ấn tượng của thế gian đối với bảo thạch chân long này chính là hiếm có vô cùng, chỉ có vài viên được sản xuất ra. Nhưng mà không có người nào lại ngờ rằng bảo thạch chân long trong tay hoàng đế lại nhiều đến như vậy, có thể dùng để chế tạo một bộ giáp hoàn chỉnh. Đối mặt với một đối thủ ngay từ đầu đã không có ý định dùng phi kiếm. Mà chỉ dựa vào bộ giáp này để tỷ thí với mình. Lý Trần Thạch thực sự không biết nên nói gì. Lúc này sắc mặt của hứa Thiên vọng tái nhợt. Đối với việc thần Mộc Phi Hạc xuất hiện ở đây, hắn không cảm thấy quá khiếp sợ hay là ngoài ý muốn. Nội chiến của Học Viện Thanh Hoan ở Sân Mạch Đăng Thiên đã qua được một thời gian. Người có địa vị cao như hắn hiển nhiên đã biết đến thần Mộc Phi Hạc. Đồng thời biết loại hồn binh này sẽ ảnh hưởng đến thế cục chiến tranh trong tương lai như thế nào. Giữa Hoàng đế và những phe phái phản đối học viện Thanh Loan hiển nhiên có một mối liên lạc nào đó. Nếu như bản thân Hoàng đế có thể có thần mộc phi hạc như vậy, suy ra tài liệu cần thiết để chế tạo thần mộc phi hạc không phải là quá quý hiếm. Điều hắn không ngờ tới chính là trận chiến giữa Lý chân Thạch và Trương Thu Huyền lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Khi hắn ta vừa né tránh xong cây tên thứ hai được bắn ra từ thần mộc phi hạt xuống, kết quả thắng bại đã được phân ra. Trên thần mộc phi hạc hiện giờ là một tiến thủ cấp bậc đại quốc sư. Đối với các thánh sư, những tiến thủ cấp bậc như vậy đã huyết vực tính mạng của bọn họ. Điều quan trọng nhất chính là thần mộc phi hạt đang bay rất cao, ít nhất là khoảng hơn 400 bước. Trong tình huống như vậy, hứa thiên vọng chỉ có thể né tránh, căn bản không thể tấn công được người tu hành ngựa sử thần mộc phi hạc cùng với tiến sư kia. Sâu trong biên giới bản nhược, ngay lúc này lại có tiếng gió chuyển tới, xe lẫn tiếng phó ngựa nhẹ nhàng. <cười> <cười> sâu trong biên giới bản nhựa ngay lúc này đã có tiếng gió chuyển tới xen lẫn tiếng pháo ngựa nhẹ nhàng tiếng pháo ngựa nhẹ nhàng là vì móng ngựa được bao bọc bởi một lớp vải bông thật là dày còn trên mã và người cưỡi đều mặc chiến giáp nặng nề kỵ quân mặc trọng khải màu đen từ trong ánh sáng mờ mờ thần bí sâu trong biên giới bản nhựa bước ra ngoài tự như là một cơn thủy chiều cát vàng muốn cuốn ra ngoài Lại tự như là có một bức tường kim loại màu đen không biết dày bao nhiêu bỗng nhiên xuất hiện, từ từ đi chơi số chiến đấu. Trong trận chiến có không ít người bên răng ra gia tuyệt vọng nhắm hai mắt, bắt đầu bông tha, thậm chí có người khóc lên. Đối mặt với 40 người tu hành mặc trọng hải thiên ma này, bọn họ thật sự là quá nhỏ yếu. Thay vì nói là trận chiến, có thể gọi là một cuộc tàn sát đậm máu thì đúng hơn. Ngay cả khi bọn họ chạy đến hang đồng, Người tu hành mặc trọng cải thiên ma vẫn đuổi theo chém giết, người chạy bị nghiền nát thành đống thịt phồn. Lý Trần Thạch là người tu hành cường đại, có thể một kiếm đánh bại người tu hành mặc trọng cải thiên ma, nhưng mà cuối cùng vẫn thua dưới tay của Trương Thu Huyền. Mà điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất chính là bọn họ biết người giết mình chính là thánh thượng. Đây là người bọn họ không thể động đến được, cho dù bằng hữu muốn báo thù cho họ cũng không thể làm được. Thánh thượng là thiên tử, ý của thánh thượng là thiên ý. Trương Thu Huyền mặc bảo y chân long tiến tới chỗ của Lý Chân Thạch đang ngồi. Trên người của Lý Chân Thạch xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi từ trong đó chảy ra ngoài, tự như toàn bộ vết thương lão ta đang phải chịu trong suốt cuộc đời tranh chiến đồng loạt hiện lộ vào lúc này. Ta tuân theo thiên ý, trên người có bảo y chân long có một không hai, người có thể là đối thủ của ta sao? Khi đi qua Lý Chân Thạch. Trương Tu Huyền than nhẹ với một âm lượng chỉ hai người có thể nghe được. Thanh phi kiếm rộng màu đen trước người của Lý Trân Thạch đột nhiên rung động, tự như chuẩn bị bay lên. Nhưng có một luồng ánh kiếm đột ngột chém xuống thanh phi kiếm màu đen này. Khi bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ vượt quá cực hạn thân thể, Trương Tu Huyền cũng bị thương không nhẹ. Cho nên lần này ông ta không dùng hồn lực để kích phát kia chấp trong Bảo Y Chân Long nữa, chỉ dùng phi kiếm của mình. Đó là một thanh tiểu kiếm ngắn nguồn. Từng bị Lý Trân Thạch cười nhạo là kiếm của đàn bà. Thanh phi kiếm này mang theo một vệt sáng hồng nhạt, đâm trên thân phi kiếm màu đen một cái. Thanh phi kiếm màu đen lập tức rớt xuống, không thể bay lên được nữa. Mà Lý Trân Thạch lại phun ra một ngụm máu tươi, cả mũi lão ta cũng bị máu tươi đỏ nhuộm lấy. Trương Tu Huyền lướt qua Lý Trân Thạch, đi về hướng của hứa thiên vọng. Cũng như Thánh Thượng và ta không thích văn nhân thông nguyệt, Thánh Thượng và ta chưa bao giờ thích ngươi. Trương Thu Huyền nhìn hứa thiên phọng, Lắc đầu to vẻ thương xót. Cho nên trong những năm nay, Ngươi cuối cùng chỉ là người đứng thứ ba trong hình ti mà thôi. Hứa thiên Vọng giống to, Sợi roi thép màu hồng tím, Trong tay của hắn ta hóa thành vô số ảo ảnh trong không trung, Tựa như có rất nhiều đóa hoa màu hồng đang nhanh chóng nở rộ. Phốc Một âm thanh trầm thấp vang lên, Phần đuôi của sợi roi thép này được kéo thẳng ra tạo thành một luồng nguyên khí cường đại. Sau đấy cả sợi roi thép đâm về phía thanh phi kiếm màu hồng ở phía trước. Trong quá trình giao tranh cực kỳ ngắn này, thân sợi roi thép luôn được kéo thẳng băng, cà sát với thanh phi kiếm tạo thành một chùm lửa. Trương tu Huyền không biến sắc, tựa như muốn buông tha thanh phi kiếm của mình. Sức mạnh của thanh phi kiếm màu hồng chợt giảm, bị sợi roi thép của hứa thiên phọng còn lấy hai phòng, kéo về phía người của mình. Nhưng ngay vào lúc này trên không trung cao cao bỗng nhiên vang lên một âm thanh thê lương, có một cây tên được bắn xuống. Mũi chân của hứa thiên vọng điểm một cái, không khí quanh người nổ tung. Ngay trong tích tắc đó, cả người hắn lui về phía sau ba bước. Cây tên trên rơi xuống trước mặt hắn, tạo thành một cái hố to trên mặt đất, cát đá bắn tung lên. Chư tu Huyền đi tới trước một bước, bình tĩnh nhìn thanh phi kiếm của mình. Thanh phi kiếm của ông ta vốn chỉ tỏa ánh sáng màu hồng lờ mờ. Nhưng mà ngay lúc này lại tỏa sáng dạng người, cấp tốc xoay tròn ngay trong sợi roi thép. Khứa thiên vọng quát lên một tiếng chói tay, một tay kéo lấy sợi roi thép, tay kia đánh mạnh về phía sau. Âm! Uhm. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma định tấn công lén hắn ở phía sau lưng, lập tức bị đánh bay ngược về sau, nặng đề rơi xuống đất. Khóe miệng của Trương Tư Huyền xuất hiện một vệt máu tươi, chậm rãi đưa tay phải ra, giống như đang nhấc lên một thanh kiếm khổng lồ nặng đề. Sợi roi thép đang quấn quanh phi kiếm bị chấn động, bị sức mạnh ẩn chứa trong thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Thanh phi kiếm nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng hồng mờ trong nháy mắt cắt tới cổ họng của hứa thiên vọng. Trong tích tắc đó, hứa thiên vọng chỉ kịp bọc phát một chút hồn lực để cho thân thể của mình bay lên trên. Thanh tiểu kiếm màu hồng không đâm vào cổ họng hắn ta, nhưng lại mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực, xuyên thùng một lá phổi. Hứa thiên vọng rơi xuống đất. Trương Thu Huyền thờ hồn hề, thanh phi kiếm bay trở về trước người ông ta, tội như là một con chuồn chuồn. Hứa Thiên Vọng cúi đầu, hắn nhìn thấy vết thương đâm thủng lá phổi của mình, thấy có máu tươi và nội tạng bể tan tành đang theo dòng máu chảy ra ngoài. Thông qua lối thủng này, hắn nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Đội kỵ quân mặc trọng khải, tội như một bức tường kim loại nặng nề kia còn chưa tới nơi. Nhưng mấy chục người tu hành mặc trọng khải thiên ma đằng sau đã ngừng lại, đứng trong một bãi chiến trường đầy máu tươi. Thi thể, cánh tay, chân cột Tất cả quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen Và người tu hành răng ra theo bọn họ Tiến vào biên giới bàn lược đã chết hết Chỉ còn hắn Hứa trong ngôn thì vẫn đang còn đứng Tỉnh tháo đứng bên cạnh một người tu hành Mặc trọng khải thiên ma Trên người không hề có một giọt máu tươi Thì ra Thì ra là người Hứa tiên vọng chậm rãi xoay người Lạnh lùng nhìn con mình Thở dốc không thôi Bởi vì phổi của hắn đã bị lá phổi đâm rách Nên mặc dù đã dùng miệng thờ, nhưng hắn vẫn không thể nào nói chuyện quá nhiều được. Hứa trong ngôn nhìn phụ thân của mình, không người hành lễ. Là phụ thân ngài dạy ta. Hứa thiên vọng nhìn đứa con của mình đang đứng trong hàng ngũ người tu hành mặc trọng cải thiên ma, như nhìn một con quái vật, đau đớn mà trầm giọng. Ta chỉ vì hứa ra. Con cũng vì hứa ra mà thôi. Hứa trong ngôn lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hứa thiên vọng lạnh như băng. Cũng vì có con, nên hứa ra mới có thể tiếp tục hưng thịnh. Hứa thiên vọng đau đớn mà nở một nụ cười, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. phốc Hồ lực còn lại trong cơ thể hắn trấn nát nội tạng còn lại, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Hứa trong ngôn nhìn hứa thiên vọng tự vẫn, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, giống như người vừa chết đi không phải là phụ thân của hắn, mà là một người không liên quan đến mình. Trương Thu Huyền khẽ cau mày nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi đứng lên. Sau khi ho một tiếng, ông ta bất giác phát hiện chiếc khăn gấm của mình đang cầm đầy máu tươi và một số mảnh thịt vụn. Nhìn hứa trong ngôn bàn đứng phụ thân của mình, nhìn phụ thân mình chết đi mà không biến sắc, lạnh lùng như là một con quái vật, ông ta cảm thấy thật là không thích. Thật ra từ khi hứa trong ngôn bắt đầu đến Hoàng Thành Trung Châu nhậm chức, ông ta và Hoàng Đế vẫn không thích đứa con này của hứa ra. Nhưng ít ra đứa con này của hứa ra lại hiếu ích với họ. Ít nhất kết quả cuối cùng trong biên giới bàn địa vẫn khiến Trương Thu Hiền hài lòng. Hơn 600 kỵ quân mặc trọng khải đến cạnh hố chôn ngôn, bắt đầu thanh tài chiến trường. Theo dự định, trước tiên các kỵ quân sẽ dồn thi thể lại, sau đấy đốt cháy để tiêu hủy. Trương Thu Hiền vứt bỏ khăn cấm trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua Lý Chân Thạch còn chưa chết đang ở cách đấy không xa, chuẩn bị nói lời cáo biệt với lão bằng hữu năm xưa. Nhưng ngay vào lúc này, ông ta bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía sau đội kỵ quan mặc trọng cài nhìn về khe sâu mờ ảo mà thần bí của biên giới bàn nhược. Cát đá trên mặt đất chấn động, nảy trên không trung. Thậm chí cả những hạt cát ở hai bên vách đá của khe sâu này cũng bắt đầu nảy lên. tựa như có vô số người đang cùng lúc dùng một vật gì đó lay động cát vàng, khiến cho cát vàng không ngừng chấn động. Tiếp theo, toàn bộ khe sâu này của biên giới bàn nhược đồng loạt bị chấn động. Cũng như ông ta, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về khe sâu. Một thân thể cao lớn dị thường, từ trong ánh sáng mờ ảo bước ra ngoài. Mỗi một bước chân của nó rơi xuống đất đều lõm sâu vào bên trong. Tuy không có tiếng động nào nhưng lại khiến cả vùng đất bị chấn động mãnh liệt. Đây là một con voi khổng lồ màu trắng. Phần lớn thân thể, thậm chí cả bộ phận yếu nhất, cũng được một lớp kim loại thật dày bao phủ lại. Trên lưng con voi khổng lồ này có một chỗ ngồi hình dáng đài sen bằng kim loại. Người ngồi trên đấy tay cầm cự trượng màu vàng, cả người cũng mặc áo giáp đầy phù văn huyền ảo. Nhưng điều khiến cho người ta không thể hít thở được, chính là không chỉ có một con quái vật khổng lồ này từ trong màn sưng mờ ảo bước ra. Sau con voi khổng lồ này, không ngừng có những con voi khổng lồ khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những con voi khổng lồ này xuất hiện trên biên giới bản được, tạo thành một bức tường khổng lồ biết di động. Nhưng nếu so với bức tường của các kỵ quan mặc trọng hải bên phía Trương Thu hiền bức tường này lại cao hơn đến mấy lần. Đây là một khung cảnh khó tưởng tượng được. Trên mỗi một con voi khổng lồ chỉ có một người điều khiển. Những kẻ này từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, không nói một lời nào, cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nhưng bởi vì những kẻ đó đang ở trên quá cao, lại không nói một lời nào, nên càng thể hiện rõ sự mạnh mẽ của họ. Thần tựa quân Trương Tư Huyền bỗng đín thờ, sắc mặt bắt đầu tái nhợt như là tờ giấy trắng, tận như tóc vào lông mày ông ta vậy. Tất cả trên mã cùng hí vang lên, kỵ quân mặc trọng hải bắt đầu hỗn loạn. Bởi vì tình thế bây giờ quá đột ngột và có hốt loạn, nên các chiến mã âm ẩm đụng vào nhau, tạo ra những âm thanh trầm thấp. trên mã Vân Tần đã được huấn lượng nghiêm khắc, cho dù đối mặt với trọng mâu nhiều như là núi rừng, cả người lẫn ngựa vẫn sẽ kiên quyết xông tới. Nhưng đối mặt với những con voi khổng lồ hơn mình đến mấy lần này, các chiến mã vẫn theo bản năng mà sợ hãi. Cho dù là người cưới đã liều mạng không chế, nhưng vẫn không thể thành công. Quân đội Văn Tần chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh hơn mình. Nhưng trong tình huống này, cho dù các kỵ quân mặc trọng khải có quyết tâm xong đến tấn công thần tượng quân, cũng nhất thời khó mà làm được. Một tiếng quát lớn từ trong miệng của Trương Thu Hiển phát ra ngoài. Có hơn 10 người tu hành mặc trọng khải thiệt ma bước tới trước. Đôi bảo thạch trên tấm mặt nạ bằng sắt phát ra ánh sáng. tấm áo choàng sau lưng 10 người này tung bay, cả bọn bắt đầu cấp tốc chạy nhanh, tấn công thẳng tới đám thần tượng quân đang tràn ngập cả biên giới bản địa. Căn bản không thể biết được số lượng cụ thể là bao nhiêu. Những con voi bảo trắng này trong bước đi rất là chậm, nhưng mỗi một bước bước ra lại tương đương với 4-5 bước của chiến mã bình thường, nên tốc độ của nó hết sức là kinh khủng. Người tu hành mặc trọng khải thiết ma dẫn đầu nhảy lên cao, trực tiếp nhảy tới đầu con voi trắng khổng lồ. Người này do cao chiến đao to lớn được ánh sáng màu lam bao phủ, chém tới đỉnh đầu của võ sĩ mặc giáp vàng đang ngựa sứ voi trắng. Người tu hành mặc trọng hải thiết ma này hiển nhiên biết Thần Tượng Quân là đội quân thần bí nhất, cường đại nhất của đường tàng. Phần lớn người tu hành ở Vân Tần đều biết Thần Tượng Quân mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng chiến đấu với Thần Tượng Quân. Tuy nhiên, đôi mắt của người tu hành đang tấn công này lại tràn đầy sự lạnh lùng và tự tin bởi vì trọng hải thiên ma quá mạnh mẽ, ngay cả người tu hành bên trong giang gia cũng bị bọn họ nhanh chóng giết chết, dễ dàng tự như vung đao chặt cỏ. hắn dĩ nhiên là không tin một tên quân sĩ của thần tượng quân có thể chống lại mình. hơn nữa người hắn đang tấn công hiện giờ cũng không phải là tên quân sĩ thần tượng quân đang dẫn đầu. theo thấy trận tổ trước đến nay, người đứng đầu một đội quân rất có thể là người đi đầu tiên tấn công kẻ địch. hắn ta đang tấn công một quân sĩ thần tượng quân bên trái, theo như hắn nghĩ. Chỉ khi chiến đấu với một quân sĩ thần tượng quân, phai bên mình mới có thể biết được suốt cuộc chiến lược của thần tượng quân cao đến đâu. Lưỡi đao màu lam chém nhanh xuống như là một tia chớp. Tên quân sĩ thần tượng quân đang ở trên lưng voi trắng này khẽ nhíu mày. Thầy ánh đao rơi xuống, hắn ta cũng không cam lòng yếu thế, lập tức vung thiền trượng khổng lồ trong tay mình, tấn công tới người tu hành mặc trọng cải thiên ma. Thiền trượng màu vàng trong tay quân sĩ thần tượng quân này đánh lên cao. Không hề có khói lửa tỏa ra ngoài. Người tu hành chiến đấu với nhau, mặt đất hẳn là bụi mùa mệt, gió thổi ào ào, thân thể phá binh khí cùng phát ra ánh sáng. Đó chính là những hình ảnh và dấu hiệu đặc biệt của người tu hành. Vân tận trọng võ, trong thành Trung Châu hiển nhiên thường xuyên có người tu hành quyết đấu với nhau. Và ngay từ nhiều năm trước, đã có nhiều văn nhân miêu tả trận chiến giữa hai người tu hành. Đó át hẳn là một trận chiến khiến người xem thỏa mãn. Không phải ở trong nháy mắt đao kiếm đối phương vai vào nhau, mà chính là khoảnh khắc hai người tu hành ra chiêu chiến đấu. Đã có một tài tử dùng bút ghi lại, cảm thấy trận chiến của người tu hành giống như là hai người đầu bếp tỉ thí với nhau vậy. Ngọn lửa với mấy bùng lên, các dụng cụ nấu ăn đã được bày ra, cả quá trình nấu nướng đều hoàn mỹ và tuyệt đẹp. Và từng có lời nói rằng, người dân ở Hoàng Thành Trung Châu nhìn thấy người tu hành chiến đấu với nhau quá nhiều, nên có một số người tinh ý có thể nhận ra được uy lực trong châu thức. Nếu như châu thức quá bình thường, họ sẽ lập tức khinh thường, nói tầm với nhau chứ không nhiệt liệt hoan hô. Việc này cũng như là khi trổ tài nấu ăn vậy. Nếu như không có lửa bốc lên hưởng hợp, vậy thì thi thố với nhau làm cái gì? Nếu như bây giờ có một người dân ở thành Trung Châu nhìn thấy cách tên quân sĩ thần tượng quân vung thiền trượng đánh lên như vậy, họ nhất định sẽ khinh thường đánh giá thấp. Sợ thật đúng là như vậy. Trong nháy mắt người tu hành, thần tượng quân vung cạnh đánh trà. Khi thế của châu thức của hắn không thể coi là kinh người được. Nhưng ngay lúc vào thiền trượng màu vàng trong tay hắn, và chiến đao màu lam sắc bén của quân nhân Vân Tần chuẩn bị va chạm vào nhau. Con voi trắng mặc giáp vàng đang được hắn cưới, bỗng nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất. Cả thân thể to lớn rung động không thôi. Thế ngồi của tên quân sĩ thần tượng quân vẫn vững chãi, thiền trượng màu vàng trong tay liên tục đánh lên. Đại tác phẩm giao chiến giữa hai người tu hành lập tức xuất hiện. Hai vòng bộ đất hình tròn xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Bộ giáp của voi trắng và của quân sĩ thần tượng quân tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Giáp vàng và không khí cùng lúc chấn động, khiến cho khu vực xung quanh xuất hiện tiếng động không khí bể tan vô hình vô ảnh. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới mặt đất dâng lên, thông qua thân thể của quân sĩ thần tượng quân chuyển vào trong thiền trượng màu vàng trong tay hắn. Khi một tiếng, một tiếng vang thật lớn xuất hiện dường như có hai chiếc xe ngựa kim lại va chạm với nhau ngay trên không trung. Hai tay của quân sĩ thần tượng quân khẽ trầm xuống, hộ khẩu rách toạc, thiên trường rất khỏi tay. Người tu hành mặt chạm phải thiên ma phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài, ướt cả tấm mặt nạ đang đeo, ngay cả hai hốc mắt được che lấp lại bởi hai mảnh thủy tinh màu trắng cũng bị nhốm đỏ. Thân thể bằng sắt chợt ngừng lại trên không trung. Tiếng ngựa hí vang trời tới bên dưới chuyển lên. Một luồng khí màu trắng từ trong miệng của voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng phun ra ngoài, khi nóng bay lên. Kiang! Một tiếng động vang lên. Chiếc mũi dài của con voi trắng mặc giáp vàng này, mạnh mẽ đánh lên người tu hành mặc trọng khải thiên ma. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma vừa mới bắt đầu rớt xuống đất, đã bị đánh ngược bay ra ngoài. Tất cả người tu hành mặc trọng khải thiên ma đang chuẩn bị nhảy lên, hoặc đang chạy tới phía trước lập tức ngừng lại. Ánh sáng màu xanh ngọc của bộ giáp thiên ma người tu hành đang mặc và ánh sáng màu trắng độc của đôi mắt được che lấp bởi tinh thạch cùng lúc sáng lên, cho thấy người tu hành bên trong đã rất là kinh hãi. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra phần lớn sức mạnh trong chiêu thức vừa rồi của quân sĩ thần tượng quân này, không phải bắt nguồn từ bản thân quân sĩ thần tượng quân. Trong chớp mắt vừa rồi, tên quân sĩ thần tượng quân ngồi trên voi trắng khổng lồ chỉ điều chỉnh thế ngồi của mình, đưa thiền trụ lên chống đỡ. Vô hình đã biến thân thể mình thành một cái trụ đỡ vững chắc Sau đấy thông qua sức mạnh của voi trắng khổng lồ khi bật lên, truyền vào trong thiền trượng của mình, gián tiếp đánh trả người tu hành mặc trọng khải thiên ma Điều khiến mỗi quân sĩ vân tần e ngại phải dừng lại, không phải là quân sĩ thần tượng quân mà chính là đám voi trắng khổng lồ kia Bọn họ sợ hãi, mỗi một con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng, sợ hãi sức mạnh kinh khủng của chúng Cho dù binh khí của họ có thể xuyên thủng thân thể con voi trắng mặc giáp vàng, nhưng đối với thân thể khổng lồ như vậy, liệu có thể làm nó ảnh hưởng bao nhiêu? Sợ rằng chỉ tương đương với việc trên người bình thường xuất hiện một vết xước nhỏ mà thôi. Nếu như muốn giết chết quân sĩ thần tượng quân ngồi trên voi trắng mặc giáp vàng, bọn họ phải nhảy lên thật cao. Nhưng nếu như là thân ở trên không trung, thì bọn họ không thể tùy ý thay đổi phương hướng. Cách chức chiến đấu của quân sĩ thần tượng quân... Tương đương với việc họ đã tự biến mình thành một cây trụ, sau đấy phối hợp với voi trắng mặc giáp vàng để biến binh khí thành một vật nặng đến mấy trăm cân, uy hiếp đến tính mạng người tu hành mặc trọng khải trên ma. Đây không phải là cách thức chiến đấu bọn họ am hiểu. Hoặc có thể nói, đây không phải là cách thức chiến đấu phù hợp với người tu hành mặc trọng khải như bọn họ. Trong nháy mắt các quân sĩ khiếp sợ và ngừng lại, thậm chí người tu hành mặc trọng khải thiên ma bị đánh bay về sau còn chưa rơi xuống đất. Tên tường lãnh đang ngồi trên voi trắng khổng lồ đầu tiên, cũng là con voi trắng to nhất, khẽ nhếch miệng cười, thần sắc vùa cợt hiện rõ trong mắt. Con voi trắng khổng lồ hắn đang ngồi, chợt bước nhanh. Đây cũng là một cách thức di chuyển mà người tu hành phân tần không thể học hỏi được. Trông cước bộ thật là không nhanh, nhưng một bước lại tương đương với vô số bước của người tu hành phân tần. Một người tu hành vừa mới ngừng lại chợt hoảng sợ nhìn thấy có một bàn chân khổng lồ rơi xuống nơi mình đang đứng. À một tiếng, trong nháy mắt, người tu hành đã tràn đầy ảo giác với tốc độ và khoảng cách, chỉ còn có thể kêu lên một cách thê lương, quán trú toàn bộ sức mạnh vào trong chiến đao, đâm lên bên trên. Ẩm một tiếng, bán chân khổng lồ rơi xuống. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma trực tiếp bị voi trắng khổng lồ đè bẹp. Voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng rơi chân lên, tiếp tục đi tới phía trước. Toàn bộ thân thể người tu hành mặc trọng khải thiên ma không bị lõm sâu vào bên trong con ngực vẫn còn lộ trên mặt đất, nhưng chính thảm cảnh này lại khiến những người còn lại phải hoảng sợ. Sau khi dẫm người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ nhất, tự như là dùng búa đóng cọc, bàn chân khổng lồ kia tiếp tục dẫm xuống người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ hai, lòng bàn chân giơ lên tiếp tục đi tới trước. người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ hai này chỉ còn phần đầu lộ trên mặt đất. sau đó con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng, rồi chân bước chân thứ ba đi tới phía trước. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma này hoàn toàn biến mất trên mặt đất, chỉ còn một chút ánh sáng màu vàng lấp lé, ngay đầu hố vừa xuất hiện. Tất cả người tu hành mặc trọng khải thiên ma hoàn toàn mất hết dụng khi chiến đấu, bắt đầu lui về sau. Bọn họ không biết nên làm gì để chiến đấu với một đội quân như vậy, làm sao có thể giết chết một con voi trắng khổng lồ đây. Tất cả kỵ quân mặc trọng khải văn tần cũng mất ý chí chiến đấu. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma có như vậy. Còn bọn họ thậm chí không thể không chế được chiến mã của mình bình tĩnh. Trước mặt đội thần tượng quân này, kết quả của bọn họ chắc chắn chỉ có một. Đó chính là bị giết chết như là một con ốc sen. trương Thu Huyền ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng ông ta phun ra ngoài, rơi xuống bảo y chân long ông ta đang mặc. Ông ta không hề có chiến ý chiến đấu với thần tượng quân. Ông ta biết rằng trên thế gian này không có người thu hành vô địch, cũng không có đội quân vô địch. Ông ta còn biết từ khi thành lập đến nay, số lượng quân sĩ trong thần tượng quân không quá một ngàn. Nhưng ông ta cũng đồng thời biết rằng, khi đối mặt với đội thần tượng quân này, những người tu hành cũng như là quân đội như bọn họ lại không thể địch nổi Ông ta lại ngẩng đầu lên. Trên bầu trời biên giới bản nhược có một con thần mộc phi hạt lắp đánh ánh vàng. Hiện tại chỉ có tiễn thủ trên con thần mộc phi hạc này mới có thể đối phó với được quân sĩ thần tượng quân. Mặc dù tên tiến thủ này không thể giết sạch quân sĩ thần tượng quân, nhưng có thể che chở cho phần lớn bọn họ rút lui. Thậm chí trong tình huống xấu nhất, đó chính là hy vọng giúp ông ta rút lui. Một cây tên bắn xuống. Tên tiến thủ trên thần mộc phi hạt cũng vì quá kinh hãi mà do sự. Ban đầu hắn muốn bắn, tường lãnh của thần tượng quân. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cảnh tượng kinh hãi kêu xuất hiện trong mắt hắn, khiến cho lòng tin quán bị dao động. Cho nên cây tên này của lạnh bắn thẳng vào một quân sĩ thần tượng quân, sau lưng tường lãnh cầm đầu. Tên quân sĩ thần tượng quân đó không thể ngăn chặn cây tên này, cả người rớt xuống con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng. Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng thần bí của biên giới bàn nhược, đứng ngay cổng ra vào. Trời chiều bắt đầu xuống núi. Bóng người xuất hiện ngay trên đường lui của đám người trưng tu hiện này trông rất là bình thường. Cả người không bộc lộ khí thế hùng hồn hay là sắc bén nhưng chỉ nháy mắt người này vừa xuất hiện phần lớn đám người trương thu huyền cả tiến sư trên thần mộc phi hạt cũng đã chú ý hai tay của trương thu huyền đột nhiên sung động tiến sư ngồi trên thần mộc phi hạt bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn bị mồ hôi lạnh làm mất đẫm trái tim co thắt lại đau đớn tên tiến sư được chính hoàng đế bí mật bồi dưỡng này không hiểu tại sao mình lại có cảm giác trên nhưng trực giác của hắn lại nói rằng nếu như mình không thể giết chết người đang đứng trên đường lui của đám người trương thu huyền chính mình nhất định sẽ phải chết ở chỗ này. cho nên hắn ta nín thở, bắn một cây tên với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ. và bóng người đang đứng trong ánh sáng mờ ảo, không thể thấy rõ khuôn mặt này. ngay lúc mà cây tên đó vừa thoát khỏi thần bọc phi hạt, bỗng nhiên có một quả cầu phát ra ánh sáng màu đen xuất hiện ngay trước ngực của người này, sau đó co rút lại, khiến cho sắc trời tò hồ cũng phải thắt sắt. một màn đêm đen như là mực trong nháy mắt ăn mòn ánh sáng quanh cây tên thân tên kim loại chắc chắn lập tức bị chấn nát. Ánh sáng màu đen tiếp tục tiến tới càn quét. Thần mộc phi hạc nát bấy. Hai người tu hành trên thần mộc phi hạc vô cùng sợ ái mà hét to lên. Sau đấy cùng bị nát bấy. Hiện giờ Lý Trân Thạch đang ngồi cách trưng tu huyền không xa còn sống. Trong đáy mắt, thần tượng quân xuất hiện. Khói miệng của lão nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Bởi vì sắp chết đi, nên não ta không thể nói lời nào. Nhưng lão ta lại dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Trương Thu Huyền đang run dày, lúc này lại cảm thấy thật là sung sướng mà thầm nói. thiên lý thiên tử gì chứ? Toàn là cái đồ chó má! Tường lãnh cầm đầu ngồi trên voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng to lớn nhất, nhìn thần mộc phi hạt vỡ phụ trên bầu trời, kiêu ngạc mà hài lòng cật đầu, đồng thời hơi mệt mỏi nói. Bào thạch chân long khó thấy, đừng có làm hư! Lời này là hắn đang nói với người chặn đường đuôi của đám người Trương Thu Huyền. Người đó không lên tiếng chỉ gật đầu. Quả cầu phát ra ánh sáng màu đen một lần nữa, xuất hiện trước ngực người này. Trương Thu Huyền cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn bộ hồn lực trong cơ thể quăn quật phóng ra ngoài. Vô số tia chớp màu vàng tạo thành một đại dương tia chớp trước người hắn. Quả cầu phát ra ánh sáng màu đen vẫn đứng yên, người kia không ra tay. Trương Thu Huyền mang theo vô số tia chớp màu vàng tiến tới gần người đó. Khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng 10 bước xa, một tia ánh sáng màu đen nhanh chóng tiến vào đại dương tia chớp. Sau khi bị vô số tia chớp màu vàng cản phá, tia chớp màu đen này càng lúc càng mỏng hơn, cuối cùng tựa như biến thành một cây tên màu đen, đâm thẳng vào đan điền của trương thu huyền. Phốc! Một tia máu rất nhỏ từ sau lưng của trương thu huyền phóng ra ngoài. trương thu huyền tiếp tục đi tới, nhưng tia chớp ngoài thân đã biến mất. Ông ta vô lực ngã xuống trước mặt người kia.